Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện Đêm Khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới, Nho Hưng. Và ngày hôm nay thì Nho Hưng sẽ gửi đến tác phẩm đầu tay của bạn ấy là một câu chuyện có tựa đề, Bùa Máu Trăng. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. gió hung hốc luồn qua những rặng tre rậm rạp bao quanh làng chầm tạo nên một âm thanh rì rào như ngàn vạn linh hồn thì thầm. Trăng thượng huyền treo nghiêng ngã giữa bầu trời, ánh sáng bạc trải loang lổ trên mặt đất, soi rõ từng tiếng lá lay động. Đêm ấy, làng chầm như khoác lên tấm áo mờ ảo, nửa thực nửa hư, khiến bước chân của kẻ lữ hành đi qua cũng phải chùm lại người già trong làng vẫn thường bảo đêm trăng ở chậm không có giống nơi khác nó sang đó mà cũng tối đây sồi rõ cả những bóng ma người trẻ ít tin nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng ra bìa rừng vào những đêm như thế này giữa bóng đêm một mái nhà tranh lọt thẫm dưới gốc đa cổ thụ cây đa ấy Từ đời cha ông đã sừng sững nơi đó, rễ xoè như bóng giuốc ôm chặt lấy đất đá, cành lá rậm rạp như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Người làng gọi nó là cây đa trấn quỷ, nhưng dẫu có trấn bao nhiêu, quanh gốc vẫn còn vương những lời đồn rằng nơi ấy chôn không biết bao nhiêu người chết bất đắc kỳ tử. Trong căn nhà tranh, ánh đèn dầu leo lét lay động Một bóng người ngồi bất động trên chiếc bàn gỗ cũ sẫm màu thời gian. Đó là ông Kình, thầy mò nổi tiếng khắp vùng. Mái tóc bạc phơ xõa xuống, đôi mắt trũng sâu hằn lên trong bóng tối. Bàn tay run run lật dở từng tấm bùa vàng. Trước mặt ông là một bát nước đen kịch bên trong lấp loáng thứ ánh sáng kỳ dị, như có giọt trăng đang tan chảy. Giọng ông khàn đục, lẩm nhẩm gọi Hồn ơi về đây! Gió ngoài hiên bỗng quét mạnh, ngọn đèn dầu giao đảo, lửa xung quanh phục cao rồi hạ thấp. Ánh sáng giẫy múa trên gương mặt nhăn nhéo của ông Kình khắc sâu thành những đường cắt rợn người. Bên góc nhà, một cô gái trẻ ngồi thu luo, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Đó là Lan con út của một gia đình nông dân nghèo trong làng cha mẹ cô đã chết vì một cơn dịch bệnh lạ người ta đồn cái chết của họ có liên quan đến thứ bùa ngải mà ông kình đang nắm giữ làng bị ép đến đây nhưng cô cũng hiểu chẳng ai dám trái lời thầy mo tiếng tụng niệm của ông kình càng lúc càng dồn dập bát nước đen bỗng sủi bọt từng làn khói trắng bốc lên tỏa mùi ngai ngái máu tanh lẫn hương lá mục Làng ôm ngực Cái cảm giác như có bàn tay lạnh ngắt Đang siết chặt lấy trái tim mình Ngoài kia Chó sủa dồn dập rồi im bặt Chỉ còn tiếng côn trùng rền rĩ Kéo dài như tiếng khóc ai oán Bỗng từ trong bát nước Một bóng mờ hiện ra Chập chờn, méo mó Khi như mặt người Khi lại như đầu thú Làng hoảng hốt kêu khẽ Nhưng tiếng kêu nghẹn lại như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng ông kình nghiêng người ánh mắt lóe lên một tia cuồng loạn người đến rồi khói trong nhà cuộn xoáy đèn dầu phục tắt cả căn nhà chìm trong bóng tối và giữa bóng tối ấy tiếng cười the thét khẽ vang lên như vọng về từ dưới mộ sâu Sáng hôm sau, làng chầm tỉnh dậy trong bầu không khí khác thường. Mặt trời đã lên cao, mà mây xám vẫn quẩn quanh trên những ngọn núi bao bọc lấy làng. Gió từ bìa rừng thổi về, mang theo mùi ngai ngái của lá mục, quyện với thứ thanh tửi lạ lùng, khiến ai vừa thức giấc cũng phải cao mày. Tại sân đình, đám đàn bà tụ tập từ sớm, tay cầm rỗ rá, miệng xôn xao. Đêm qua nhà ông Kình có động đó. Người ta nghe tiếng khóc tiếng cười lạ lắm. Tôi thấy tận mắt đấy. Đèn trong nhà ông Kình nó phụt tắt, rồi khói trắng cuộn ra tự khe cửa. Lúc ấy tôi nghe tiếng gì nó rợn lắm, như ai đang cầu ở dưới mộ đó. Người ta nói ông ấy luyện bộ ngải máu gì đó, để làm gì ai mà biết được. Không khí bỗng lặng hẳn. Mấy đứa trẻ chạy qua cũng im bặt. Dường như ngay cả gió cũng nín thở để nghe Ở góc khác Mấy gã đàn ông đang uống rượu sáng ơi, làng này chẳng yên được bao lâu nữa đâu Ai còn nhớ vụ 10 năm trước không Đêm rằm tháng 7 đó Cả đàn trâu chết cứng như bị ma đè Cũng là ông kinh giải hạn đấy Vậy mà ba người trong làng sau đó phát bệnh mà chết Người bên cạnh gật gù Ánh mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ cây chết của cha mẹ con làng chắc cũng không ngẫu nhiên đâu nghe nói họ từ chối cũng lễ theo lời ông kình rồi mấy hôm sau á đã mắc bệnh lạ không ai nói thêm nhưng trong lòng tất cả đều cùng dấy lên một nỗi sợ ông kình không chỉ là thầy mo mà là kẻ nắm trong tay sức mạnh không ai dám trái lời giữa lúc cả làng xôn xao làng vẫn ngồi bệt trong gian nhà tranh đêm kinh hoàng cứ dội lại trong đầu. Tiếng khấn tụng, khói trắng, bóng mờ trong bát nước. Mỗi lần nhớ lại, toàn thân cô lạnh toát, hơi thở dồn dập, giờ đang bị bóp nghẹt. Ông Kình bước ra từ buồn trong, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ quạch vì thức trắng đêm. Ông nhìn Lan, khóe môi nhếch lên, nửa hiền hòa, nửa giận ngập. Con đã được chọn rồi, Lan à. Từ nay số phận còn gắn liền với ta. Lạng hoảng hốt lắc đầu, giọng run run. "Không, con không muốn. Con chỉ muốn rời khỏi đây." Nhưng ông Kình vẫn bước lại gần, bàn tay khô khốc đặt lên vai cô. Làn da ông lạnh buốt, thấm dần vào xương, khiến Lạng rùng lấy bẩy. "Con không đi đâu được đâu." Một khi đập mở mắt nhìn thấy thứ đó đêm qua Con đã là một phần của dòng phép Quầy sân, gió thổi ào ào Lá đa rì rào như tiếng ai thang Một con quạ đen đáp xuống mái tranh Kêu lên quạ quạ kéo dài rợn ốc Lan nhìn ra ngoài, lòng quẳng thắt Cô biết từ hôm nay Đời mình đã bị trói chặt vào một điều gì đó tối tăm. Mà cô chưa kịp hiểu hết. Chiều xuống. Mây đèn kéo về dày đặc. Cả làng chìm trong thứ ánh sáng ảm đạm như ngài tận thế. Người đi làm đồng trở về. Ai đấy lặng lẽ. Chẳng dám nói to. Như sợ khẽ động cũng đánh thức thứ gì. Đang ẩn nấp trong không gian nặng nề này. Trong căn nhà tranh dưới gốc đa. Làng ngồi co ro bên gốc giường tre. Từ sau buổi sáng cô cảm thấy cơ thể mình khác lạ, bàn tay phải xuất hiện một vết chạm tím đen, loang lổ như bị mực ngấm. vết ấy không đau, cũng chẳng ngứa, nhưng càng nhìn càng thấy như có những sợi chỉ nhỏ li ti bò ngoằn ngoèo bên trong, y hệt một đàn sâu sống trong da thịt. Lan rụng mình, cố chạm mạnh xuống thớ chiếu, rồi cắn răng cào đến bật máu. thế nhưng vết chạm vẫn trơ trơ. Thậm chí càng nổi rõ hơn Đậm như một ký hiệu lạ Cô nhớ lại lời ông Kình: Một khi đã mở mắt Nhìn thấy thứ đó đềm hòa Còn Đã là một phần Của dòng phép Trái tim cô đập loạn Tuyệt vọng Vừa rơi xuống hố sâu không lối thoát Ngoài gian chính Ông Kình đang thấp hương trước bàn thờ nhỏ Khói nhang cuộn lên, mùi trầm lẫn mùi lá khô cháy hắc nồng, xộc thẳng vào óc. Ông lẩm nhẩm khấn, mắt nhắm nghiền, gương mặt toát lên vẻ thành kính khó tả. Một lúc sau, ông quay sang nhìn Lan. Giết chàm đã hiện, đó là dấu hiệu được chọn. Ngày sau con sẽ biết, đó dù là phúc, dù là quả Lần bật khóc Đước mắt chan hòa Con không muốn làm cái gì cả Xin thầy Thả con đi Con chỉ là đứa mồ côi Con không muốn dính dáng gì đến bùa phép Ông Kinh im rất lâu rồi thở dài Trong mắt ông Thoáng một tia thương hại Nhưng lạnh lẽo như sắt đá Ê, Con gái à Số phận chẳng ai được chọn Bùa ngái cũng vậy Nó chọn con Chứ không phải ta Nếu bỏ chạy Chính nó sẽ tìm đến Và con sẽ chết Làng chết lặng Giữa im lặng ấy Cô nghe rõ ngoài sân có tiếng xào xạc Như ai đang lén rình rập Cô ngẩn lên Qua khe cửa Thấy bóng một người đàn ông thấp thoáng Giữa bụi tre Gián người ấy lạ lắm Không phải dân làng Anh đứng rất lâu Rồi bất chợt quay lưng bỏ đi Nhanh như bóng chim dục vào rừng Tim Lan đập dồn dập Ai vừa theo dõi Có thể nào vẫn còn người ngoài Biết chuyện cô đang mắc phải Cô cắn môi Lòng dấy lên tia hiệp vọng mong manh Nếu còn người ngoài Có lẽ cô vẫn có cơ hội Thoát khỏi bàn tay của ông Kình và thứ buồn ngải đáng sợ đó. Nhưng ở dàn chính, ông Kình vẫn ngồi bất động, như thể đã biết tất cả. Nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, mơ hồ như dệt khói nhang vừa tan vào bóng đêm. Điểm xuống, mưa lất phất rơi, mái tranh lộp độp như tiếng ai gõ nhịp. Làng nằm trên dựng tre, mắt mở trừng trong bóng tối, đầu óc dằn vặt với vết chạm trên tay. Và hình bóng người lạ ban chiều Cô tin mình không nhìn nhầm Bóng ấy không phải dân làng chầm dáng đi cứng cáp Dài khoác áo chàm Mái tóc buộc gọn sau gáy, Người làng quanh năm cài cấy Chẳng ai có dáng vẽ đó Mưa nặng hạt dần Gió rít qua khe cửa Mang theo hơi lạnh buốt. Bỗng tiếng động khe khẽ vang lên ngoài hiên Lan bật dậy tim đập loạn Cô khẽ dất tấm líp tre Giác mắt nhìn ra. Dưới gốc đa già, bóng người ấy lại xuất hiện, vai áo ướt sũng, ánh mắt sáng rực như lửa trong đêm. Khi nhận ra, tim Lang như ngừng đập. Người đó không nhìn ông kình mà nhìn thẳng vào cô. Anh giơ tay ra hiệu im lặng, rồi lùi dần vào bóng tối. Lang vội kéo lip xuống, bàn tay run rẩy, trong đầu giấy lên hàng loạt câu hỏi. Ai? Vì sao theo dõi Muốn giúp hay hại Sáng hôm sau tình dữ lan khắp làng Đêm qua con bò nhà bà Hòa chết Đứng giữa sân Hai mắt trợ ngược Lưỡi thè dài Trên trán hằn rõ vết chạm tím đen Hệt như dấu trên tay làng Cả làng hoang mang Người xôn xao nói Ấy là quỷ ám rồi Vết chạm ấy chẳng phải điềm lành Làng này loạn rồi Ông Kinh chắc lại luyện cái gì nữa chăng Người già kéo nhau đến đình sinh lập đàn cúng giải Nhưng khi ông Kinh xuất hiện Mọi tiếng xì xào lập tức im bặt Ánh mắt ông quét lạnh quanh sân đình Giọng khàn đặc Đừng có loạn Nhật tế đã nhận dấu Đó là lẽ tự nhiên Không phải quỷ Mà là pháp Không ai dám cãi Chỉ cúi đầu nghe Trong lòng ai nấy đều triểu nặng sợ hãi. Riêng làng nghe những lời ấy cô rụng mình. Cô hiểu vết chàm trên con bò kia không phải tình cờ. Nó giống hệt vết đang ăn dần trên tay cô. Chiều tối, mặt trời vừa lặn. Làng lại lén lén nhìn ra ngoài. Bóng người lạ lần nữa đứng giữa bụi tre. Lần này anh tiến gần hơn. Cô nín thở. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng từng chữ nếu muốn sống đêm nay theo tôi. Làng sững sờ toàn thân như hóa đá, trái tim cô dằn xé. Một bên là giọng phép trói buộc của ông kình, một bên là tia hi vọng mong manh từ kẻ xa lạ. Gió nổi lên tre nghiêng ngã, dít chạm trên tay nóng rát như lửa đốt. Làng biết giờ khắc lựa chọn đã đến. Trang bị mây che khuất, bóng tối đặc quánh như mực tiếng côn trùng rền rĩ và cùng tiếng gió hú qua rặng tre nghe chẳng khác nào một khúc nhạc tang lễ kéo dài vô tận nỗi sợ quấn chặt lấy lan nhưng khao khát trốn thoát cũng dồn ép từng hơi thở nếu cứ ở đây cô sẽ trở thành gì một vật tế một con rối bị trói bằng bùa phép khi ngọn đèn dầu ngoài gian chính phục tắt vì gió lùa lan biết thời khắc đã đến Ngoài kia Bóng người lạ vẫn đứng chờ dưới gốc đa Thấy cô anh khẽ gật đầu Rồi ra hiệu đi theo Không nói thêm lời nào Cả hai lao vào con lối mòn Dẫn thẳng vào rừng Rừng đêm tối đặc ẩm thấp Sương quấn da thịt Lan vừa chạy vừa ngoái lại Sợ ông kình phát hiện Nhưng điều lạ là ngôi nhà tranh Chìm trong im lặng tuyệt đối Như thể người bên trong chưa từng hay biết Người lạ đi nhanh Từng bước vẫn chảy, đôi mắt sáng quắc quen thuộc với bóng đêm. Làng gắn lắm mới theo đuổi kịp. Đến một gò đất cao, anh dừng lại. Cô gái, cô biết trên tay mình là cái gì không? Giọng anh trầm và dứt khoát, làng ôm cánh tay thì thào Ông ấy bảo đó là dấu chọn, nhưng tôi không hiểu. Đó là ân chú máu. Thứ chỉ những kẻ luyện ngải đời thứ ba mới dám khắc lên người sống. Một khi vết chạm ấy Lan khắp cơ thể, cô sẽ không còn là mình nữa. Lan sợn sờ toàn thân lạnh ngắt. Cậu nói ấy như lưỡi dao cắt phăn chút hy vọng cuối cùng. Vậy tôi sẽ chết sao? Không, cô không chết. Cô sẽ biến thành thứ ông ta muốn. Là một công cụ, một linh vật sống cho mùa ngải Lời ấy vừa dứt, làng thấy trời đất quay cuộn, nỗi sợ như xé nát lòng ngực. Cô ôm mặt bật khóc, nhưng giữa những tiếng nấc vẫn còn dương chút hy vọng mong manh. Anh là ai? Sao anh biết? Người lạ im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp. Ánh mắt ánh lên tia căm hận. Tôi là kẻ từng sít bị quỷ diệt dưới tay ông kình lời thú nhận ấy vang lên giữa đêm rừng mịt mùng như tiếng sấm nổ trong lòng lan cô nhìn người lạ nước mắt nhòe nhòe run run lặp lại ông kình từng hại anh người ấy khẽ gật bóng trăng vừa ló khỏi đám mây soi rõ gương mặt cương nghị xương gò má gồ lên ánh mắt sáng lạnh như lưỡi dao tôi tên hà mười năm trước tôi cũng từng là đệ tử của ông ta Cái tên ấy rơi xuống, như nhát búa giáng thẳng vào tim Lạc. "Đệ tử sao?" "Ừm. Khi ấy tôi mới 17 tuổi, cũng mồ côi cha mẹ, được ông kính thu nhận. Tôi tưởng ông ta là ân nhân, là thầy dạy đạo pháp cứu người. Nhưng càng học, tôi càng nhận ra, điều ông ta tìm không phải là đạo, mà là quyền năng u ám." Hạt kéo tay áo chàm xuống đẩy lộ cánh tay trần, giữa bắp tay một vết sẹo hoàng quèo như rễ cây ăn sâu, tím đen nhức nhối. Đây là dấu tôi còn mang từ ngày ấy. Ông ta bắt tôi luyện ngải bằng máu của chính mình để buộc hồn dế phục tùng. Một đêm tôi thấy tận mắt ông trói một con trâu mộng, rạch bụng của nó, thả ngải vào trong, rồi ngồi bảy ngày bảy đêm tụng chú. Con trâu chết nhưng mắt nó vẫn mở trừng trừng Hệt như còn sống vậy Khi ấy tôi hiểu Ông ta đã vượt khỏi ranh giới của con người Lan nghe từng lời Như dao cắt vào da thịt Toàn thân cô nổi gai Tim đập dồn dập Hạt nói tiếp, giọng ngẹn Tôi phản đối liền bị ông ta hạ bộ trấn Xích mất hồn dĩa Mai mà nhờ một lão thầy thuốc đi nghiên cứu được Tôi mới thoát Từ đó Tôi lăn bạc khắp núi rừng Học cách quá giải buồn ái Chỉ chờ ngày trở lại Ánh mắt hạt rực lên ngọn lửa căm hận Dạ này Ông ta lại làm điều ấy với cô Tôi không thể để chuyện này lặp lại Làng ôm chặt cánh tay có chết chạm Toàn thân run rẩy. Trong lòng cô sợ hãi Và hy vọng quấn lấy nhau Hỗn loạn như sóng ngầm Một cơn gió mạnh quét qua Lá rừng xào xạc Hạt chợt quay phát lại Ánh mắt cảnh giác Cô gái đang theo dõi Chúng ta phải rời đi ngay Là ngẩn người mắt mở to Trong bóng tối phía sau Giang lên tiếng gãy khô khóc của cành tre Rồi im bặt Ngực cô thắt lại Phải chăng ông kình đã biết Tiếng động lại giang lên Rồi tắt liệm Để lại khoảng lặng rợn người Làng nín thở Hai bàn tay siết chặt Mắt dán vào màn đêm đặc quánh Hạt đặt một ngón tay lên môi Ra hiệu im lặng Đoạn anh lùi lại vài bước Ánh mắt quét quanh như dõi theo dấu chân vô hình Không phải người bình thường đâu Là bóng nuôi B Bóng nuôi hả? Ừ Thứ ông ta luyện bằng cách Bắt hồn người ghép vào xác thú Chúng không hẳn sống Cũng chẳng hẳn chết Chỉ biết phụng tùng chủ nhân, một khi bị chúng đánh hơi, muốn thoát cũng không dễ. Lời vừa dứt, tiếng sột soạt gian lên từ bốn phía. nhiều thể rừng đang khép lại, bổ dây lấy hai người. Từ xa, ánh mắt vàng khè lóe lên thấp thoáng giữa bụi cây rồi biến mất. Làng quảng loạn bấu chặt tay hạt. Chúng ta phải làm sao? Chạy theo tôi. Hạt gằn giọng kéo tay cô lao đi. Hai người cắm đầu chạy, rừng tối mịt, cành lá quấn rác mặt. Nhưng phía sau tiếng rượt đuổi mỗi lúc một gần. Có lúc làng cảm thấy hơi thở nóng hầm hập, phả sát sau gáy, tanh nồng như máu thối. Bất chợt từ trong bụi rậm, một thân hình giọt ra, chắn ngang đường. Làng thét lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô kịp nhìn thấy, đó là một con chó đen khổng lồ, lông dựng ngược, mắt đỏ rực, hàm răng đầy máu. Nhưng khi nó há miệng, tiếng phát ra lại không phải tiếng chó, mà là tiếng người rên rỉ, đứt quãng như từ cổ họng bị xé rách. Cứ... cứu tôi! làng chết lặng, tìm nhiều vỡ toàn. Hạt đẩy cô ra sâu lưng, rút từ ngực áo một cái túi nhỏ tung vào không khí. Lập tức mùi ngải hăng hát Lan ra, khiến con quái giật gầm rú, lùi lại vài bước. Trái! cả hai lao qua khe hở, men theo bờ suối cạn. dưới chân đá lởm chởm, nước mưa động lạnh buốt. sau lưng tiếng gầm gừ rền rang, lẫn tiếng gió rít, dường như không chỉ một, mà cả bầy bóng đuôi đang đuổi theo. làn mệt lã, hơi thở đứt quãng, nhưng ý chí sống vẫn thôi thúc. trong đầu cô gian lên duy nhất một ý nghĩ: nếu bị bắt lại, cô sẽ không bao giờ còn là mình nữa cuối cùng hạt kéo cô rẽ vào một vách đá dựng đứng, giữa vách có khe hẹp tối om, anh đẩy cô vào. Trúng ở đây, tôi sẽ chặn chúng. Không, một mình anh sao chống nổi? Tôi sống sót khỏi ông cảnh suốt 10 năm, đâu có phải dễ chết dễ dàng như thế này. Ngoài kia, tiếng bước chân thú vật mỗi lúc một gần, rung chuyển cả mặt đất, cành cây rắc rắc gãy đổ, hơi tanh hôi nồng nặc lan dần. Làng nép chặt trong khe đá Hai tay bịt miệng kìm tiếng thở gấp Tim đập loạn như muốn nổ tung Hạt đứng chắn trước cửa khe dáng người rắn rõi Như tấm lá trắng cuối cùng Giữa cô và bóng tối khủng khiếp Từ tay anh Một đám tro đen tung ra Gặp gió hóa thành làn khói mỏng Bùi hắt nồng sọc vào Giữa bóng rừng Bốn năm hình thù bò thấp Mắt chúng vàng rực giậm rít xé toang không gian. Khi ánh trăng lén xuống, lăng rụng mình nhận ra, có con hình chó, còn như mèo rừng, lại có con dáng người gầy guộc, tất cả méo mó, dính chằng chịt vết khâu như những mảnh xác ghép lại. Chúng lao tới, hất rút trong túi áo một tấm bùa đó, cắm phập xuống đất, miệng lẩm rẩm niệm chú. Trò đèn quanh người bỗng bùng lên ánh lửa xanh lét, vạch thành một vòng tròn chói sáng bầy bóng người vừa chạm miếng lửa, thân thể rung lên bần bật, rồi đồng loạt gào rú như bị hàng trăm mũi dao đâm xuyên. Lan sững sờ, mắt mở to, toàn thân nổi gai ốc, hạt nhân mặt. Anh biết rõ, dòng lửa chỉ cầm cự được chốc lát, không đủ sức diệt sạch chúng. Quả nhiên, một con chó đen khổng lồ rống to, lao thẳng qua lửa. Thân nó bốc khói nghi ngút, nhưng vẫn điên cuồng dò tới. Hạt xoay người rút dao găm đâm thẳng vào giữa trán nó. con quái rú lên thảm thiết, thân thể co giật rồi đổ sập. Đôi mắt nó vàng vẫn mở trừng, ánh sáng tắt liệm. Tiếng rú ấy khiến lũ còn lại càng cuồn loạn. Chúng đồng loạt xông vào, móng vuốt quất mạnh vào dòng lửa. Trò bay tán loạn, ánh sáng chập chờn như sắp tắt. Làng quảng loạn, vô thức kêu lên. Anh Hạc! tiếng cô gian vọng giữa rừng khiến bầy bóng càng rít gào dữ dội. Hạt nghiến răng, ánh mắt sáng rực. Ngồi yên, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra ngoài. Rồi anh xoay người, hai tay bấm quyết, giọng tụng chú gấp gáp. Lửa trong vòng bùng cao sáng rực như đốt, soi rõ từng khuôn mặt méo mó của lũ bóng nuôi. Ánh sáng làm chúng lùi lại, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại xông vào như bầy quỷ đói máu dâng tung toé khi dao găm cổ hạt chém xuống, tiếng gào thét hòa cùng tiếng lửa dồn dập khiến cả khu rừng như biến thành chiến trường u linh. Lặn nép trong khe đá, toàn thân rung rẩy, mắt dán chặt vào bóng người đang một mình chống lại lũ quái vật. Trong lòng cô cảm kích và sợ hãi đang xen như lửa và băng quấn chặt. Bất ngờ từ xa vọng lại tiếng trống, nhịp chậm mà dồn dập, chẳng biết giang lên từ đâu. Nhưng mỗi tiếng lại khiến bày bóng gào rất mạnh hơn Thân thể rung lên như được tiếp thêm sức mạnh Hạt sững sờ Đó là trống lệnh Nghĩa là ông kình đã biết tất cả Và đang triệu hồi bày bóng về tay mình Âm giang ấy dội vào tận xương tủy Mỗi nhịp trống như sợi móc vô hình Kéo lũ bóng nuôi về một ý chí xa xăm Nhưng cực kỳ mạnh mẽ Làng ôm ngực tìm nhói liên hồi Tiếng trống như xé toạc đầu ốc Lan ôm ngực Cô hòa mắt ù tai Thân thể chào đảo Như sắp bị hút khỏi khe đá Giữa dòng lửa Hạt sầm mặt Anh nhận ra rõ ràng Ông kình đã nhập trận Không cần thân xác Chỉ tiếng trống thôi Cũng đủ cột hồn lũ bóng nuôi Khiến chúng hung tợn gấp bội Quả nhiên, Bày quái rống lên Con chó đen vừa gục băng nãy. Bỗng co giật Rồi nó bật dậy Mắt vàng khe cháy bừng trở lại Máu từ tráng trào ra Nhưng thân thể vẫn lao thẳng vào lửa Như chẳng hề biết đau. Làng chết điến Mắt mở to kinh hoàng Hạt nghiến răng Ném thêm một lá bùa trắng Lửa bùng lên chặn đường Nhưng ánh sáng đã yếu hẳn Anh hiểu rõ Dòng lửa sắp dở dưới uy lực trống lệnh Ông ta ở đâu lập sao khuất tán được trống đến đây Hạt gầm khẽ như hỏi chính mình Lũ bóng cùng lúc xông vào Móng vuốt rạch toạt đất Tiếng gào thét qua cùng nhịp trống Tạo nên bản hòa âm rợn người Cho tàn bay tung tué Lửa chập chờn sắp tắt Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc Hạt liếc về khe đá Thấy ánh mắt lang dán chặt vào mình Vừa tuyệt vọng vừa khẩn cầu Một quyết định lóe lên Anh cắn mạnh đầu ngón tay Dẹp dội lên không trung một ký hiệu máu đỏ Lập tức luồng sáng xanh bùng lên Quấn quanh lưỡi dao ngắn Nếu phải liệu Ta sẽ liệu ngay đêm nay Hạt gầm lên lao thẳng vào bầy bóng Giao lóe sáng Máu tanh tràn ngập trong không khí Hạt xoay người chém gục một con mèo rừng mắt đỏ Rồi hất dao đỡ cú dồ của con chó đen thân thể anh đẫm máu Nhưng vẫn chuyển động mạnh mẽ Như một cơn gió lốc. Làng muốn hét Nhưng cổ họng tắt nghẹn. Cô chỉ nhìn Nước mắt tuôn dài Tiếng trống đột nhiên dồn dập hơn Nhanh như mưa dồn Mạnh như búa bổ Bày bóng càng lúc càng dữ tợn Những vết thương trên thân chúng Chẳng làm chậm bước Trái lại càng khiến chúng cuồng bạo Hạt hận lại Lực trống dội vào lồng ngực Khiến anh choáng gián Giao xích rời khỏi tay Trong khoảnh khắc Anh hiểu rằng nếu tiếp tục cầm cự Cả mình lẫn Lan sẽ bị nuốt chửng Không thể ở lại đây nữa Phải phá vòng dây Hạt phóng vào vào con bóng to nhất Rồi ôm chặt lấy Lan Kéo cô bật khỏi khe đá Lao thẳng vào rừng tối Sau lưng tiếng trống vẫn dồn dập Dịp gấp gáp như trói chặt Cả núi rừng trong cơn liên loạn vô hình Hạt ôm chặt Lan Lao qua màn đêm Cạnh gai quất rác da, máu rịnh ra, nhưng anh không dừng. Sau lưng tiếng trống dội rền, bày bóng tru gào, móng vuốt cào xé đất đá. Làng thở dốc, lồng ngực như sắp nổ tung. Cô chỉ còn cảm nhận được dòng tay rắn rỏi của hạt, dòng mùi máu tanh trộn với mồ hôi trên dai anh. Anh định đưa tôi đi đâu? hằng gió, ở đó có lông mạch, buồn ngại khó bén mãn. Hạt gần từng chữ Tên hàng gió Vừa thoát khỏi môi anh Lan đã rùng mình Đó là nơi dân làng chậm cấm kỵ tuyệt đối Kể rằng gió trong hàng Mang hơi người chết Ai bén mảng đến sẽ quá điên Nhưng giờ cô chẳng còn lựa chọn nào khác Cả hai lao qua con suối cạn Đá lõm chậm trơn trượt Phía sau tiếng tru gào càng gần Bất ngờ một bóng đuôi Giọt ra từ bụi rậm chắn ngang đường Đó là một thân hình gầy mất nửa mặt Mắt đỏ lờm Hàm răng nhè ra như thú Làng thét lên Hạt không dừng lại Anh rút từ thắt lưng một nắm hạt đen Tung thẳng vào mặt nó Hạt vỡ Bốc khói trắng sọc lên Con quái gào rú lăn lộn Da thịt sùi bọt như bị đốt cháy Hạt kéo lăng vượt qua Trăng đã khuất Trời tối đặc như mực Cả rừng còn tiếng thở dồn dập Tiếng chân rộng rập và tiếng trống thùng thùng vọng từ xa. Lan mệt lã, chân như đeo đá, nhưng vẫn cắn răng chạy theo. Cuối cùng qua một vạt lau rậm, họ thấy vách đá dựng đứng, giữa có khe hẹp đen kịch. Gió từ đó thổi xa lạnh buốt, hú dài như tiếng người than khóc. Hán gió. Lan thì thầm, da thịt nổi gai, hạt đặt tay lên vai cô, ánh mắt kiên định. Nếu không giàu. Hay sẽ chết trong tay ông kinh Tin tôi Không chờ cô đáp Anh kéo thẳng cô vào Gió lùa mạnh lạnh buốt đến tận xương Tiếng trống phía sau dội đến Rồi thưa dần Như bị chặn lại ở ngoài Làng thở hỗn hển Ngồi gục xuống nền đá ẩm Trong bóng tối hung hút Cô chỉ nghe tiếng gió hú Mùi đá mốc ngai ngái Và nhịp tim mình đập loạn Hạt ngồi xuống cạnh Mắt vẫn căng thẳng Tạm thời chúng không dám vào đây đâu Nhưng mà ông kình chắc chắn sẽ tìm cách khác Ông ta thật sự muốn gì ở tôi Máu của cô Chỉ những người băng mệnh trăng Mới bị ông ta săn đuổi Và cô Chính là một trong số đó Làng chết lặng Lời ấy như nhát dao lạnh lẽo Cắm thẳng vào hồn cô Trong bóng tối Tiếng gió hú dài Nghe như tiếng người khóc than đâu đó vọng về Gió rít luồn qua khe đá Âm thanh rền rỉ Lúc án hận, lúc thê lương Khiến lăng rụng mình không ngớt. Cô bấu chặt vào tay áo hạt Rung rảy Mệnh trăng là gì? Hạt im lặng một lúc Như đang lựa lời Rồi anh khẽ nói Giọng trầm khàng Từng tiếng nặng như đá Có những người Sinh đúng khoảnh khắc trăng tròn tháng 7 Giờ sủ Khi âm khí mạnh nhất Họ mang trong máu một dòng khí đặc biệt Vừa sáng vừa lạnh Gọi là huyết trăng Làng sững người Cô nhớ lại lời mẹ Rằng mình sinh đúng ngày rằm tháng 7 Đêm ấy cả làng vẫn kể rằng Căng sáng đến mức bóng tre hiện rõ trên đất Hạt tiếp lời Người mang huyết trăng á, Thường yếu ớt hay đau ốm Nhưng mà với những kẻ luyện tà Huyết ấy là báo vật Có thể nuôi ngải, dẫn hồn mở ra những cánh cửa vốn không dành cho người sống. Ông kinh biết điều đó, nên ông ta nhắm vào cô. Vậy từ đâu? Tất cả chỉ vì máu của tôi. Ừ, giữ lấy đi. Đây là bùa che quyết. tạm thời giấu cái luồng khí trong người cô để ông ta khó dò. Nhưng mà chỉ cầm cự được ít lâu thôi. Lan nắm chặt lá bùa, ngón tay run rẩy. Ánh mắt cô vừa kinh hoàng vừa chứa đầy biết ơn, một luồng gió lạnh thốc qua rất mạnh trong hang. từ sau bên trong vọng ra tiếng lạ, vừa tiếng bước chân và cùng âm thanh xích kéo lê, làng quặng hút bấu chặt lấy hạch. trong hang này còn có gì, còn còn có thứ khác sao? Hang gió không chỉ là nơi trú ẩn. người xưa kể rằng trong lòng hang từng giam giữ linh hồn của những kẻ luyện tà, bị dân làng trừng phạt. Gió ở đây là tiếng thở than của họ đó là ngẹn cổ toàn thân lạnh ngắt hạt nghiêng người hạ giọng à, cũng chính vì như thế ông kình mới kiên kỵ nơi này ông ta sợ chọc phải nhân quán linh từng bị mình hại chết tiếng xích lại giang lên rõ hơn nặng hơn kéo dài từng nhịp gió thổi tạt vào ngực như có ai đang tiến lại gần Làng ôm chặt lá bùa Mắt mở to Lưng dán chặt vào vách đá lạnh buốt. Trong bóng tối sâu thẳm Liệu có thứ gì đang chờ họ? Gió trong hang đột ngột đổi chiều Thổi ngược từ sâu hút ra ngoài Mang theo mùi tanh ngai ngái như sắc gỉ và huyết cũ Lan rùng mình, ngực thắt lại, lá bùa trong tay rung bần bật. Tiếng xích kéo lê giang rõ một một, từng nhịp nặng trịch dội vào vách đá, dồn lại thành hàng trăm tiếng chồng chéo lên nhau. Hạt nhíu mày, đưa tay chắn lan ra sau lưng, dán mắt vào khoảng tối trước mặt. Không phải do đâu, có thứ gì đó thật sự tồn tại trong này. Là quán lên sao Làng lý nhí Giọng lạc đi Hạt không đáp Chỉ rút con dao gầm Còn vấy máu Bày bóng nuôi khi nãy Anh dạch lên không trung vài ký hiệu Miệng lầm rầm tụng chú Lửa dao khẽ phát sáng Một màu xanh nhạt Như ngọn đèn leo lét trong đêm Ánh sáng vừa lé lên Một bóng hình lập tức hiện ra Đầu tiên là đôi chân trần Xích sắt chằn chịch quấn quanh cổ chân, kéo lê từng bước nặng nề. Rồi đến tấm thân gầy guộc, da bụng beo, phủ chỉ chích những vết rách ngang dọc. Khuôn mặt chỉ còn lại một nửa, bên kia như bị xé mất để lộ xương trắng héo Làn suýt ngất, tim đập dồn dập, hai chân mềm nhũn. Bóng ấy đứng cách họ dài trượng, đầu nghiêng lệch ánh mắt trống rỗng, nhưng hơi thở dồn dập như lồng ngực vẫn căng đầy hận thù. Hạt khẽ lùi nửa bước thì thầm Đây chính là tàn linh Của kẻ từng bị ông kinh dục để luyện ngải, Bị giam cầm ở đây hàng chục năm rồi Quán khí tích tụ đến mức quá thành hình Bóng đèn cất tiếng Khàng đặc méo mó Như gió luồn qua xương rỗng Tiếng ấy vọng khắp hang Kéo theo những luồng gió rít rợn rợn Làng ôm chặt hạt Mắt đầy lệ Miệng không thốt nổi một lời bóng đen bước thêm một bước, xích kéo kẹn một tiếng dài, dách hàng rung lên, đất cát rơi lã tả. hạt giờ vào, ánh mắt sắc lạnh. Nếu muốn qua, tôi sẽ đánh. Nhưng ngay lúc ấy, bóng đen đột ngột dừng lại, hốc mắt trống rỗng, xoáy thẳng vào lăng. rồi lại lùng thay, nó khẽ cúi đầu, xích lạch cạch phát ra âm thanh đứt quãng. Máu trần giải xiền hạc sẫn người tìm đập mạnh Anh quay phát lại nhìn Lan Ánh mắt nổi hẳn Nó muốn máu huyết trần của cô đó Chỉ có như thế Xiền xích quang hồn mới được tháo bỏ Nhưng nếu tôi đưa máu Liệu nó sẽ thoát Hay là biến hình thứ khác cũng kiếp hơn Trong hang Gió hú dài Tiếng xích rền rĩ. Bóng đèn vẫn đứng chờ, ánh nhìn xuyên thấu hồn phách cô. Hạt siết chặt cán dao, lần đầu tiên chính anh cũng không chắc. Hàng tối đặc như mực, tiếng gió và tiếng xích quấn lấy nhau, nghe như ai đang than khóc tận đáy sâu. Làng rùng rẩy ôm chặt lá bùa che huyết, còn oán linh vẫn khang đặc, lặp đi lặp lại một câu, máu trăng giải xiện. Làng cảm thấy toàn thân bị hút lấy Máu trong người sôi lên Đáp lại tiếng gọi vô hình đó Cô níu chặt tay áo hạt Giọng ngẹn Tôi sợ lắm Nhưng nếu đây là con đường duy nhất để thoát khỏi ông Kinh Thì Hạc nhìn cô Trong ánh mắt sáng xanh leo lét trên lưỡi dao đôi mắt anh ánh lên sự dặn xé Một bên là hiểm nguy không thể lường Một bên là niềm hi vọng mỏng manh duy nhất Tôi sẽ kiểm soát. Một dọc thôi, không hơn. Nếu quan lệnh có dấu phản, tôi sẽ ra tay ngay. Lằn cắn môi đến bật máu, khẽ gật đầu. Hạt xúc con dao găm đưa lên, cô đưa tay trái ra, ngón run run nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Lưỡi dao lướt qua, một vạch cắt mảnh nơi đầu ngón tay. Máu rịn ra đỏ tươi dưới ánh sáng xanh. Lập tức gió trong hàng xoáy mạnh, rít lên dữ dội như bão. Quán linh gầm gừ, xích sắt rung bần bật. Nó quỳ gập xuống, đôi tay gầy cuột thò ra hứng giọt máu đỏ. Giọt máu vừa rơi xuống xiên sắt, bốc khói trắng, sợi xích rung lên. Từng mắt một nứt toát, phát ra tiếng choang giang rình. Làn chết điến, Tim đập như trống. Hạt siết chặt dao. Sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào Rồi xiên sát đồng loạt dở Rơi loạn soạn xuống đất Thần oán linh trung bần bật Giật nảy như con rối bị cắt dây Một tiếng gào xé trời gian dội khắp hang Đá dụng rơi lã tả Rồi im bặt. Oán linh ngẩng đầu lên Đôi mắt trống rỗng dần sáng lên một tia trong suốt Không còn nó ngầu như lúc trước Nó cúi đầu thật thấp trước làng Thân hình ấy tan dần thành khói trắng, hòa vào luồng gió lạnh, để lại lòng hang trống trơn Chỉ còn những đoạn xiền gãy dương giải. Làng khủy xuống, mồ hôi đầm đìa, bàn tay vẫn rỉ máu. Hạt quỳ xuống bên cạnh, dội băng vết thương cho cô, khẽ nói. Điên thật rồi, nhưng chính nhờ cô, một linh hồn đã được giải thoát. Vậy máu trăng không chỉ nuôi ngãi, mà còn cứu rỗi được nữa. Trong khoảnh khắc ấy, gió trong hang bỗng đổi giọng, không còn gào rít oán hận mà trở nên dịu nhẹ, như tiếng thở dài xa xăm vừa được giải thoát. Nhưng niềm nhã nhõm chưa kịp kéo dài, hạt sửng người, từ sâu trong hang, gian lên một tiếng gầm trầm thấp, không còn là tiếng xích hay oán linh đơn lẻ, mà là âm thanh của một thứ khổng lồ cổ xưa vừa bị đánh thức. Làng rùng rảy nhìn y hạt nắm chặt vào. Tôi sợ rằng cô vừa mới diện cho không chỉ một linh hồn. Ngay sau tiếng gầm ấy, cả lòng hang rung chuyển, đá vụn rơi lộp bộp từ trần. Gió xoáy thành luồng mạnh thốc thẳng vào ngực. Làng nghẹt thở, cô điếu chặt vạt áo hạt, giọng rung bần bật. Cái cái gì dữ thức vậy? Hạt nghiến săn, mắt nheo lại nhìn vào trong bóng tối sâu hút Nơi gió thổi ra dồn dập Như tiếng thở phì phò của một con thú khổng lồ thứ bị trói trong hàng gió suốt trăm năm qua Có lẽ không chỉ là oan hồn Một tiếng rắc vọng lên Hai vệt sáng đỏ rực bùng cháy trong bóng tối Dù hai đống lửa ẩn trong hốc mắt Rồi chậm rãi Một thân hình khổng lồ hiện ra Đầu nó giống như đầu trâu Nhưng méo mó, sừng dạng dẹo Và xám loan lỗ đầy vết khâu chằn chịch thân người tay chân dài quẳng Quấn quanh những đoạn xích gãy Kéo lê lẻn sẻn trên nền đá Mỗi bước đi Mặt đất rung bần bật Làng vết tiếng, Tim như ngần đập Hơi thở của quái vật hầm hập Mùi tanh máu và mùi thịt thối sọc lên nồng nặc Khiến cô lão đảo suýt ngã Hạt đứng chắn trước mặt Tay siết chặt dao Anh biết rõ con này không còn là bóng nuôi tầm thường, mà là một tạp vật được tạo nên từ ngải, oán hồn và máu hiến tế từ thời xa xưa. Quái vật gầm vang, tiếng gầm như sấm dội rền khắp hang. Gió xoáy cuộn mạnh, cuốn những mảnh xương dơ dãi bay vọng quanh đó như vũ điệu của ma quỷ. "Đi, rời khỏi đây ngay." Hạt hét lên kéo tay Lan lùi lại. Nhưng khi quay người, Lối nhỏ dẫn ra cửa hang đã sụp Đá chắn kín đường Họ bị nhốt trong lòng hang gió Cùng với thứ vừa thức tỉnh Làng hoảng loạn Nắm chặt tay hạt Không, không còn đường nào sao Vẫn còn, chỉ có cách là à, Bước qua nó Quái vật lại gầm Mỗi bước đi Nền đá nứt vỡ Cả hang rền gian Làng hét thất thanh Nép sát vào dách Hạt lao lên lưỡi dao lóe sáng xanh, bổ thẳng vào cổ nó. Nhưng khi dao vừa chạm, ánh sáng tắt liệm như bị nuốt chửng bởi sức mạnh khủng khiếp. Con quái hất mạnh, hạt vàng bật ra, đập vào vách đá, máu ọc từ khóe môi. Quái vật dùng bước, mắt đỏ rực trừng thẳng vào cô, như bị hút bởi thứ gì đó sâu trong máu. Lan lùi mãi, lưng áp chặt vào vách lạnh. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ như sét nó tìm máu trăng Cùng lúc đó, trong căn nhà gỗ cổ kỹ giữa làng, khói nhà nghi ngút, ông kình ngồi xếp bằng trên chiếu, hai mắt nhắm nghiền, tay lướt nhẹ qua chuỗi hạt bằng xương thú, hơi thở đều đều, nhưng gần xanh nổi chằn chịch. Bỗng ngọn đèn dầu trước mặt bùng lên thất thường, ánh lửa chao đảo, từ vàng chuyển sang xanh lét, hắt lên khuôn mặt và nô khắc khổ, tạo thành một cái bóng méo mó mà quái ở trên dách ông tròn mở mắt, con người đục ngầu lóe sáng, môi mắt mấy lẩm bẩm, xịn dơ rồi. Ngoài kia, chó tru từng hồi, gà bay tán loạn khỏi chuồng, gió từ rừng thốc về làng, mang theo cái mùi tanh ngai ngái Cây đa đầu đình trung bần bật, lá rơi lã tả như trong cơn quãng loạn. Ông kình chống tay chậm rãi đứng lên. Từng động tác toát ra cái vẻ vừa mệt mỏi Vừa hiểm độc <cười> Giỏi lắm hạt Bà dám chạm vào thứ không thuộc về mình sao Ông bước đến bàn thờ Nơi bày la liệt những hũ đất đen sì, Mỗi một hũ Dán một lá bùa đã ố vàng Chữ ngoằn nguèo như dung bò Ông rút một lá bùa Đốt trên ngọn đèn dầu Khói cuộn lên uốn thành hình đầu trâu méo mó sừng giận dẹo. Ông Cình nhếch miệng cười khang, tiếng cười khang đặt vang vọng trong căn nhà tối. <cười> Nó tỉnh rồi. Thứ mà ta khổ còng phòng ấn bấy lâu, máu răng đã chạm vào xiềng. <cười> tốt lắm con bé kia, tốt lắm. <cười> tiếng cười lạnh lóe hòa cùng tiếng gió gào thét khiến căn nhà lắc lư như sắp bị cuốn bay. rồi ông nhắm mắt thì thầm câu chú cổ dạch máu khô trên dách bỗng loang ra chảy ngược thành dòng đèn dầu phục tắt căn nhà chìm trong tối om chỉ còn tiếng ông cành thì thào ghê rợn như tiếng sán trường trong đêm để xem bọn mày cầm cự bao lâu trong hàng gió <cười> Tiếng gầm của con quái vật vẫn vang vọng, khiến lòng hang rung lên nhu muốn nứt. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn Trừng Thắng vào Lang, ánh nhìn cháy rực cơn đói khát. Lang bị ép lùi dần, lưng chạm vách đá lạnh buốt, bàn tay run rẩy, máu nơi ngón đã khô, nhưng vẫn tỏa ra cái mùi hương kỳ quái, khiến con thú càng thêm điên dại. Hạc thì toàn thân đau nhói, cố gượng đứng, máu rỉ bên khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Anh khàn giọng. "Lần đừng có để nó chạm vào." Máu Trần một khi nuốt trọn. "Nó sẽ thành bất tử." Quái vật gầm lên cúi đầu, đôi sừng dặn dẹo xé toạc từng mảng đá khi lao tới. Đá vỡ tung, bụi mù mịt, gió rít xoáy quanh quẩn tóc lan rối tung. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhắm mắt, buộc mình nghĩ nếu máu trăng có thể giải xiềng oan hồn, thì cũng có thể xiềng lại ác quỷ này, nhưng phải trả bằng chính máu của mình. cô bật hét, giơ bàn tay rỉ máu về phía quái vật. nhưng đã muộn, giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đá, một luồng sáng bạc phục lên, lan tỏa khắp lòng hằng. quái vật khẩn lại rú lên thảm thiết. Những đoạn xiềng gãy dưới đất bỗng rung rít, tự động bò dậy như có linh hồn quấn lấy chân tay cổ của nó. Tiếng choang choang giang rền, hòa cùng tiếng gào xé tai. Lăng quỷ xuống mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng, máu từ ngón tay chảy loang đỏ nền đá. Nhưng trong đôi mắt mờ hơi nước, ánh lên tia cứng rắn lạ thường, như chính linh hồn cô cũng đang siết chặt sợi xiềng vô hình hạc lề đến siết lấy tay cô. cô điên rồi. nếu hiến thêm máu, cô sẽ kiệt quệ đó. nếu không cả hai ta ...điều chết ở đây. quái vật dùng dãy sợi xích căng bật máu đen. mỗi tiếng gào làm đá trong hang rung dữ dội, tưởng chừng sắp sập. bỗng từ sâu trong bóng tối, một âm thanh khác giang lên khản đặc quen thuộc. Máu trần Chính là chìa khóa Để ta trở lại Hạt sẫn người Lăng lạnh sống lưng Giọng nói ấy không phải của quái vật Mà là ông kình Giang giọng khắp lòng hang Dường thể ông ta đứng ngay bên tay của họ Máu trần Từ bao đầu Vẫn thuộc về tao Tụi mày dám chạm vào tức là dám chống lại số mệnh. Lần run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cô nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối đặc quánh và quái vật đang nhảy xiền. Không có ai khác, chỉ còn giọng nói ghê rợn ấy len lỏi từ mọi ngóc ngách. Hạt dẻo mắt gầm khẽ. Ông ta dùng tông hùng chú, không cần thân xác, ông ta vẫn điều khiển được tà vật từ xa. Vừa giấc lời quái vật dùng lên dữ dội, xiên sắt quấn chặt thân nó nứt dở loạn soảng, từng mắt xích bắn tung tóe, máu đen phục ra, bốc khói tanh nồng, khiến làng hò sặc sụa. Giọng ông kình gian lên dồn dập như đang hát chú. xác thịt, quán linh, máu trăng, hòa lại sống dậy. Đôi mắt đỏ rực của quái vật cháy bừng Như hai hố than khổng lồ Nó gầm gian Dường cánh tay dài ngoằng Chọc thẳng về phía làng Hạt bực lao lên Dao chém mạnh Nhưng bàn tay quái vật cứng như đá hất y văng ngược vào dách hang Tiếng sườn kêu rắc khô khốc. Làng hét lên thất thanh Muốn lao tới Nhưng bóng quái vật đã trùm phủ Hơi thở hầm hập Phả thẳng vào mặt cô trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đôi mắt đỏ của nó phản chiếu bóng lan nhỏ bé run rẩy nhưng trong tài vẫn nắm chặt lá bùa mà thầy mo lạ mặt từng trao lá bùa đã sờn dòng ký tự trên đó vẫn hắt ánh sáng mờ lặng thở gấp tim đập cuồn loạn một dòng thì thào vang lên trong đầu không phải ông kình không phải hạt mà chính là oán linh được cô giải thoát khi nãy Lan giật mình tim như nổ tung Cả người rung rẩy, Nhưng bàn tay đã tự nâng lá bùa lên Áp vào vết thương còn rỉ máu Ngay khi giọt máu thấm vào Lá bùa cháy sáng Phát ra luồng bạc lóa con mắt Quái vật gầm rú giật lùi Như bị thứ gì đó khiến nó sợ hãi Giọng ông kình khận lại Rồi rít lên tức giận Lan cắn răng Nâng cao lá bùa đang tỏa sáng Ánh mắt lần đầu không còn sợ hãi Mà bừng lên quyết liệt. Nếu số mệnh của tôi chỉ là để ông lợi dụng, thì tôi thà phá bỏ số mệnh đó. Ánh sáng bùng lên bao trùm thân quái vật. Nó gào thét, giồng dẫy, đá trong hang rạn nứt, nhưng xiềng máu đang dần siết chặt. Hạt nởn đầu, máu chảy rộng trên trán. Lăng à, cố lên! Ánh sáng từ lá bùa hóa thành từng sợi bạc, uốn lượn như sợi xích vô hình. Quấn quanh cổ tay ngực quái vật. Già thịt nó nứt toát, Máu đen trào ra như suối, Tiếng gào của nó gian rộng, Làm cả hang gió rung chuyển. Đá trên trận rơi lả tả, Bụi mù đặc quánh, Trong khi ánh sáng bạc càng lúc càng rực, Nhược dần trăng rằm giữa hàng tối. Làng đứng giữa quần sáng, Tóc rối tung, Áo đẫm máu, Mỗi giọt máu rơi xuống, Lập tức hóa thành một mắt xích bạc, Nối thêm vào dòng xiềng Cô rung bần bật, nhưng ánh mắt kiên định đến lạnh người. Hạt bò dậy, Kinh Hải thấy da cô tái nhợt môi tiếm tái. Lân ạ, đủ rồi, đưa tiếp tục, cô sẽ... Chưa kịp nói hết, quái vật quỷ xuống, gào thảm thiết. Thân hình khổng lồ co giật dữ dội. Những sợi xích bạc từ bùa bám chặt vào từng khớp xương, khóa nó xuống nền đá. Giọng ông kình gian giọng lần nữa, không còn khàng đặc mà dở ra thành tiếng gào giận dữ. Tiếng ấy dội khắp hang như sấm, rồi bỗng liệm đi. Quái vật với đôi mắt đỏ rực dần tối lại. Thân thể nó co giật thêm lần nữa rồi bất động. Siêng bạc siết chặt, cắm sâu vào da thịt, giữ nó như một pho tượng bị giam vĩnh viễn. Làn khụi gối, cơ thể mềm nhũn ngã vật xuống nền đá lạnh. Lá bùa trong tay cháy hết, chỉ còn lớp tro mỏng tan theo gió. Hạt lao đến đỡ cô dậy, hơi thở cô yếu ớt, nhưng đôi mắt hé mở, thoáng nở nụ cười mệt mỏi. Chúng ta đã xiện lại nó rồi. Hạt ôm chặt cô, tim đập dồn dập, ánh mắt rưng rưng, trong bóng tối xa hơn, gió hàng gió đổi giọng, không còn hú rợn rợn, mà như tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ở một nơi khác, trong căn nhà tối ôm, gương mặt ông kình méo mó, gần xanh nổi dọc tráng, bàn tay trông bần bật, hất tung bằng hương. Sau khi quái vật bị giam lại, hàng gió chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở thoi thóp của lan và tiếng đá rơi lộp độp. Hạt đặc cô tựa vào vách nhìn vết thương lo lắng. Máu trăng đã cạn nhiều, làn da cô trắng bệnh, mạch yếu hắt anh cắn răng khẽ lẩm bẩm không thể ở đây lâu hơn đâu phải đưa cô ra ngoài nhưng khi hạt diều cô tiến về lối đã sụp mặt đất dưới chân rung mạnh một vết nứt dài xé toạc nền đá bụi mù phục lên hạt kéo lan lùi lại song ngay sau đó một hố đen sâu hấm mở ra nứt trọn phần hang phía trước từ hố sâu ấy gió lạnh thốc ngược lên mang theo mùi tanh hôi và những tiếng thì thầm mơ hồ như hàng chục giọng người cùng một lúc. Lan mở mắt yếu ớt thì thào: Hạt à, nghe không? Có ai đang gọi từ dưới ấy? Hạt rùng mình, đây không còn là hang động bình thường, bên dưới là một tầng sâu hơn, nơi giam giữ thứ khủng khiếp hơn cả tà phật vừa rồi. Đột nhiên tự hố sâu bùng lên ánh sáng xanh lục ma quái giữa lòng hố hiện lên vô số hình thù lờ mờ xương người chồng chất tay chân gãy gập hốc mắt trống trơn tất cả đều co giật như chưa từng chết hẳn lan hoảng loạn định hét nhưng cổ nghẹn hạt ôm gì cô che mắt khỏi cảnh tượng kinh hãi nhưng anh cũng biết không thể giả vờ như chưa thấy thứ bị phong ấn dưới kia đang sợ hận gấp bội gió bỗng ngưng, rồi từ hố sâu vang lên âm trầm, không phải của ông Kình mà của một thế lực cổ xưa. Làn cứng người, hạt siết chặt dao, tim đập loạn. Hố sâu dần khép miệng, nhưng trước khi khép hẳn, một bàn tay trắng nhợt khổng lồ thò lên, cào mạnh mép đá, để lại vệt máu đen chảy dài. Làn thở gấp, toàn thân lạnh toát. Hô đèn không khép hẳn mà rung rinh như biển đá đang há chực. Gió từ dưới thốc lên lạnh buốt nặng mùi tử khí khiến cả hai nghẹt thở. lan dựa vào dai hạt, mặt trắng nhợt, môi rung rung. Hô sầu bất ngờ co giật dữ dội. Mép đá sụp xuống, cuốn theo bụi mù và đá hấp dụng. Nền dưới chân nghiêng mạnh, cả hạt và lan bị hút về phía vật đen hạt hét lớn ôm chặt làn, cắm dao vào vách đá, cố giữ lại. Lửa dầu tóe lửa rít chói tai, nhưng sức hút từ hố sâu như bàn tay vô hình, càng lúc càng mạnh. Cô mở mắt, hàng trăm cánh tay trắng vươn lên từ vực dậy gọi, những khuôn miệng, khuôn mặt mờ mịt hiện ra trong làn gió xanh, mắt trống rỗng. Vào trong tai hạt rạn nứt không chịu nổi sức kéo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lưỡi dao gãy làm đôi. Cả hai rơi tuột xuống. Tiếng gió gào rú, tiếng oan hồn hòa thành bản đồng ca rợn tóc gáy Bóng tối nuốt trọn họ. Hạt chỉ kịp ôm dì Lan, hét khẳng cả giọng. Rồi cả hai lao vào dựt sâu vô tận. Khi mở mắt, Lan thấy mình và Hạt nằm giữa nền đất ẩm lạnh. Trên đầu không còn trần đá, mà là khoảng không mù mịt lờn lửng xương người, đầu lâu và những ngọn lửa xanh lập lòe. Trước mắt họ, một vòng tròn khổng lồ khắc sâu xuống đất, đường nét ngoằn ngoèo bằng máu đã khô. Giữa vòng tròn là cột đá sừng sững, quanh quấn vô số xích nghĩ. Trên cột đá ấy, treo ngược một thân hình phủ kính bùa đỏ rách nát. Từ thân thể treo ngược kia, hai mắt khẽ mở, lóe sáng như hai ngọn đuốc. Nhìn thẳng xuống họ Lan ngã quỵ, cục đá rung lên Xuyên xích kêu chan chát lan nếp sát hạt Cả người rung bần bật Mắt không rời thân thể treo ngược giữa dòng máu Không gian chợt rúng động Đá trên dách rơi lã tả Như chính đất cũng biết sợ Lan rùng mình Cảm giác hàng trăm bàn tay lạnh Đang quấn quanh Lúc này cục đá rung lắc dữ dội giếng nước, bộ đỏ bay tán loạn, ánh sáng đỏ hắt lên, soi rõ gương mặt nhợt nhạt với những vết nứt như gỗ mục. Làng thét lên, Hạc siết chặt tay cô, nhưng trong tim anh nổi bất an dâng tràn. Nếu như cái thực thể này nó thoát ra, cả làng thậm chí là cả vùng đất sẽ biến thành biển máu. Tiếng xiềng sắt chát chúa từng mối sắt nổ tung, bộ đỏ quá trò cuộn xoáy trong gió thực thể treo ngược khẽ cử động, bàn tay gầy guộc dường xuống dập vào khoảng không, lăn lùi lại chân rung rẩy, hạt lập tức chắn trước, mảnh dao gãy chĩa thẳng. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cười khô khốc giang lên từ phía tối mù, khắc hẳn dọc thực thể đó, chua chát nhẫn tâm và quen thuộc, đó là ông kình. Từ vách đá, một bóng người bước ra chống gậy trúc, lửa xanh hắt lên khuôn mặt nhăn nhéo đôi mắt sáng quắc như con rắn độc, làn gạt thở hạt nghiến chặt răng, lão kinh chắp tay sau lưng, giọng lạnh như thép. Không ngờ bọn bay mò được đến tận đây, cũng hay, cõi tốn còng tàu kéo xuống. Lão kinh giơ gậy, một lát bùa đỏ từ tay áo bay dục ra, hóa thành lưỡi lửa chắn giữa ông ta và thực thể. Trong bóng tối. Làn dạ hạt bị kẹp giữa hai luồng hung lực. Gió xoáy dữ dội, đất đá nứt ra, xương trắng bật lên lạo xạo từ lòng đất. Ba thái lực, thầy Bồ phản trắc, tạp vật cổ xưa và thiếu nữ máu trắng cùng đối diện trong tầng địa ngục. Không còn đường lui, gãy trúc của lão kình gõ mạnh xuống đất. Tức thì hàng chục lá bùa đỏ bay rợp trong không trung, hóa thành xích lửa, quấn chặt lấy thân thể treo ngược. Thật thể gầm rít Giật mạnh xiền sắt Những dòng bùa cháy lấp bóp Khói đen cuộn mịt. Một luồng khí đen từ thân nó tràn ra Chạm đầu Đá tan dụng đến đó Làng bị hút ngược về phía xoáy Hạt lao tới ôm gì cô Cắm lưỡi dao gãy xuống đất giữ lại Cô choán ván mắt hoa, Hình ảnh lờ mờ hiện lên trong ý thức nghi lễ xưa dưới trăng đỏ Người phụ nữ mang thai Bị trói giữa đàn tế Máu đổ thành dòng tròn Làng thét lên ôm đầu Toàn thân rung bần bật Lão kinh hất dậy, Luồn lửa đỏ chém ngang Khiến xiền xích nứt toát Cả hố sâu rung động Hàng trăm cánh tay xương trắng trồi lên Bấu chặt lấy lan và hạt Anh gào lên dùng dao chém lia lia Từng cánh tay gãy răng rắc Nhưng chúng mọc lại ngay Quấn xiết lấy cả hai Giữa cơn hỗn loạn Ngực lan nóng bừng máu trong mạch cuộn dần, ánh đỏ lóe trong mắt cô, những bàn tay xương chạm vào liền co giật, bốc khói tàn biến. Lăng cắn môi, mùi máu tanh nơi đầu lưỡi, ánh đỏ trong mắt giao động, giữa giật sâu lựa chọn, đầu hàng hay chống lại số mệnh. Cột sáng đỏ bùng lên, lăng thét lớn, máu trong mạch cháy như lửa, da thịt thoáng ánh đỏ, những đường dần phát sáng như than hồng. Năng lượng quá mạnh vượt ngoài khả năng kiểm soát Một khoảnh khắc Ánh đỏ trong mắt khừng lại Tim cô đập loạn Trong vô thức Cô thấy gương mặt mẹ Cơn gió đầu làng Dòng sông tuổi thơ Hạt ôm cô Cảm giác cơ thể cô bốc cháy trong vòng tay Cột sáng đỏ xé toạc trong bóng tối Làn ngửa mặt thét Tiếng thét gian dọng Như không còn của loài người da cô trắng toát gần máu đỏ rực hiện dưới lớp da mỏng tóc bay tán loạn đổi một màu đỏ thẫm cuộn như lửa trong mắt quá thành hai vệt sáng rực soi rọi trong không gian cô nghiêng đầu nhìn hạt trong thoáng chốc ánh sáng đỏ rùng rẩy như có gì đó bên trong cô đang đấu tranh dần tiếng gào của linh hồn lại dồn tới lấn át tất cả cô giương tay một lưỡi giáo màu máu dựng lên chĩa thẳng vào hạt Trong khoảnh khắc ấy Hiện thân máu trăng của Lan Đứng giữa làng ranh sinh tử Mũi giáo đỏ rực rung rung Chỉ cách tim hạt một hơi thở Bàn tay cầm giáo khựng lại Toàn thân cô rung lên bần bật Hai luồng sức mạnh dạng xé Một bên là tiếng gọi của máu Một bên là ký ức con người còn sót lại Cả tầng địa ngục lặng đi Chờ đợi cái khoảnh khắc máu trăng Chọn con đường của mình Không gian đông cứng Mọi tiếng gào rú, rít, thét Quanh dòng máu đều lùi xa Chỉ còn hơi thở dồn dập Của hai người đối diện Bàn tay lang co giật Ánh đỏ trong mắt lóe sáng dữ dội Một luồng sức mạnh bùng ra Lội giáo máu Đầm xuyên dài hạt Máu phục thành dạch đỏ tươi Hạt bật kêu lên Thân thể lão đảo ngã quỵ. Giọng Lan bật ra Không còn là tiếng thét của riêng cô Mà là âm gian hai linh hồn quấn lấy nhau Máu hạt nhỏ xuống dòng tròn Thấm vào đất đen Lập tức bị thực thể treo ngược hút lấy Lan lão đảo Bàn tay rung rung buông rơi lưỡi giáo Cô nhìn hạt quỷ xuống Máu loang đỏ nền đất Trong mắt cô Hiện lên khuôn mặt người duy nhất từng gọi Lan Không phải máu trăng Không phải hiến tế nhưng dòng xoáy rất mạnh Không cho cô hối hận máu trong mạch sôi trào và cùng máu người càng dữ dội đôi mắt đỏ thẫm của cô rung lên một khoảnh khắc ánh sáng nhân tính lóe sáng như đom đóm trong đêm giông nhưng ngay sau đó địa ngục chấn động dữ dội máu trăng bắt đầu hiện thân trọn diện một tiếng nổ chấn động lòng đất dòng tròn máu đứt tung đường rãnh đỏ loang khắp mặt đất làng đứng giữa tâm điểm cơ thể cô biến đổi nhanh chóng Da trắng như sáp Mạch máu đỏ rực nổi khắp Tóc xõa dài cháy rực huyết quang Sau lưng hai cánh khổng lồ bằng máu Vỗ phành phạch Làm cả không gian nồng nặc mùi sắt ghỉ Những bóng xương dặn mình gào rú Rồi nổ tung Vì sức ép toát ra từ cô Hạt quỷ xuống Dài máu vẫn rỉ Ngẫn đầu nhìn Trước mắt anh không còn là Lan Mà là một bóng dáng thần thánh lẫn ma quái Vừa đẹp vừa kinh hãi vừa bi thương. Khí đen từ nó tràn ra, cuồng cuộn như sóng. Lúc này ông kình đứng dậy, dựng gậy trúc, hét giang chú ngữ. Hàng ngàn bùa đỏ quá thành rắn lửa, lao về phía lan. Cô chỉ khẽ giơ tay, toàn bộ rắn bùa quá trò Một dòng máu xoáy quanh cô Lờ lửng như vương miệng huyết. Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong thoáng chốc. Ánh sáng đỏ trung chảy như chút nhân tính còn sót. Một giọt máu lăn từ khóe mắt rồi xuống má, hòa vào ánh đỏ mênh mang. Nhưng rồi cánh máu lại dẫu mạnh cuốn phăng tất cả. Lão kinh cắm gậy xuống đất mấy trụ nổi, còn thực thể treo ngược rít gào xiên xích rung dữ dội. Máu răng nó thật sự trỗi dậy, không còn thuộc về ai, không còn là lan, cũng chẳng phải hiến tế, một quyền năng đứng ngoài cả hai thế lực đã chiếm lĩnh vũ đài. Lang bây giờ là hiện thân của máu trắng, đứng sừng sững giữa vòng xoáy, cánh máu vang rộng, tỏa uy áp khiến cả đất trời nghẹt thở. Pháp trận tỏa sáng, hóa thành xiên lửa trùm xuống. Cô giật cánh tại, cánh máu dỗ mạnh, hàng vạn mũi thương đỏ bắn nát từng sợi xiên lửa. Cô nghiêng đầu, ánh mắt đỏ sâu hút nhìn thẳng vào thực thể đang dùng vậy. Một cử chỉ thôi, Sống máu cuộn dân, ép khí đen lùi lại Nhưng cái thực thể đó nó không lùi Cười lên điên loạn, giọng dở ra nghìn mảnh Không gian nổ tung Máu trong đất rung lên như trăm sông dồn về biển Làng gian rộng cánh, thân thể tỏa sáng đỏ rực Khiến cả tầng ngục nghẹt thở Lão kinh gầm lớn, gậy trúc giáng xuống Pháp trận bộ đỏ sáng bừng Một cơn bão huyết quang bùng phát xé toạc xiền lửa, thổi tan khí đen Cả lão kình lẫn thực thể bị đánh quật, lùi xa hàng trăm trượng Mặt đất nứt sâu, máu trào như suối, trở quá thành những thân hình dị quái Bóng máu nửa người nửa quỷ, chúng lao ra không phân biệt bạn thù, tấn công tất cả Từ đây, cuộc chiến đổi chiều không còn là giàn vật Mà là một cơn bão máu cuốn phăng cả hai thế lực cổ xưa Bão máu tràn qua Những hình quái từ dưới đất trồi lên gạo thét Sâu xé mọi thứ trong tầm mắt Lão kinh khâm người Áo rách bươm Mặt bụi bê bết trò máu Tiếng gọi của hạt lạc giữa hai luồng độc âm Nó nhỏ bé như ngọn lửa giữa bão Nhưng cũng chính vì thế Nó lại thành tia sáng duy nhất soi rọi trong bóng tối Làng chào đảo Cánh máu vỗ loạn Đôi mắt vàng xé Máu trăng gạo thét Nhưng ở đâu đó Làng cô gái làng năm xưa Vẫn đang dùng giấy để sống Trận chiến rơi vào Thấy cân bằng chết chóc Một bên là liên minh tạm bỡ Của hai thế lực tà ác Một bên là hiện thân máu trăng giằng giữa người và quỷ Và giữa tất cả Một con người duy nhất Hạt liệu mạng nếu lấy linh hồn cô Máu trăng gầm rú, gào thét Cánh quét loạn, đất nứt Linh hồn oán quỷ nổ tung Lão kinh và thực thể còng mình tung mọi tuyệt chiêu để giữ thế. Giữa biển hỗn loạn, Hạc Lê bước cơ thể rã rời, mắt mờ vì mất máu, nhưng vẫn tiến lên, từng bước chậm rãi về phía Lan. Ánh đỏ trong mắt cô rung mạnh, giữa tầng tầng oán khí, một ký ức lóe sáng. Bóng dáng nhỏ bé bên khung cửa, tiếng mẹ gọi khẽ, tiếng cười thuần khiết năm nào. Hạc thở hụt hỉnh, rút con dao nhỏ bên hông, cắt mạnh vào lòng bàn tay máu phun ra đỏ tươi rực lên trong bóng đêm. anh giơ tay máu về phía Lan. một giọt máu rơi chạm đất. nó không bị đất đen hút mà sáng lên như ngọc. Lan sững lại, đôi mắt đỏ rực rung dữ dội. giữa làn sáng ấy, một tiếng gọi giang lên từ sâu thâm thẳm tâm trí cô, là tiếng của mẹ. Lan quỳ xuống, hai tay ôm đầu. máu trăng trong cô điên cuồng chống cự. Nhưng ký ức con người đang xé toàn bóng tối Tiếng gọi của hạt Hòa cùng giọt máu người sáng rực Trở thành sợi dây mỏng manh Nếu giữ cô khỏi vực sâu Làng hét lớn, âm giang Khiến cả tầng địa ngục rung chuyển Đôi cánh máu chào đảo dần thu lại Ánh đỏ trong mắt cô loan loán Lúc đậm, lúc nhạt Làng đứng dậy, đôi mắt vẫn đỏ Nhưng trong đó lấp lánh một luồng sáng trong trẻo Như bình minh xé toan màn đêm Hạt gục bên mép giật Vì kiệt sức Nhưng mắt vẫn dõi theo lan Anh biết vào phút này Tất cả hy vọng đặt vào lan Cô đứng thẳng Tay nắm chặt lưỡi giáo máu sáng rực Dần sáng đỏ quanh cô không còn là tà khí Mà là ngọn lửa nhân tính Và cùng sức mạnh quỷ thần bùng lên dữ dội Khoảnh khắc ấy Cô nhắm mắt, nhớ tiếng mẹ gọi Lan dịu dàng. Nhớ ánh mắt của Hạc. Dù kiệt quệ vẫn không rời cô. Nhớ những năm tháng chỉ mong được sống như một người bình thường. Một tiếng hét xé toan trời đất. Lợi dao máu nổ sáng chói lòa. Ánh sáng cuốn phan khí đen, nghiền nát bùa đỏ. Nút trọn dòng xoáy hỗn loạn. Thật thể gào tiếng cuối. Thân thể khổng lồ dở tung thành tra tàn. Lão kinh gào rú bị chính bùa máu của mình phản lại, thân xác cháy rụi, hóa thành tro bay theo gió. Khi ánh sáng lấn dần, chỉ còn lại Lang đứng đó, thở dốc. Đôi mắt vẫn loan đỏ, nhưng ánh sáng nhân tính đã thắng thế. Sau cơn bão máu, trời đất lắng lại. Bình minh vú lên từ phương đông, len qua tro tàn, chiếu xuống mảnh đất từng bị nuốt chửng bởi oán khí. Lang ngồi đó, ôm hạt trong lòng tay, Cánh máu đã tan biến, chỉ còn lại thân thể yếu ớt, đôi mắt đỏ nhạt dần, trở về sắc đen giống có. Cô mệt mỏi, nhưng lòng dâng lên một sự yên bình chưa từng có. Xa xa mặt đất đất toát dần khép lại, những tiếng gào khóc rênh xiết của linh hồn oan khuất tắt hẳn như được giải thoát. Nhà cửa cây cối ruộng đồng thôi vặn dẹo, người dân ngơ ngác bước ra, chẳng hiểu gì sao ác mộng biến mất chỉ biết họ đã được sống lại trong một ngày mới. Lan diều hạt đứng dậy, cả hai nhìn về con sông tuổi thơ, mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời sáng sớm. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dại như lời đáp. Hạt đặt tay lên vai cô, giọng vững vàng. Từ nay cô là Lan, chỉ là Lan thôi, không còn máu trăng, không còn oán khí nào nữa hết. Cô mỉm cười. Đôi mắt ương ướt, nhưng sáng long lanh. Phía xa, trâu bụi của lão kình và thực thể tan biến hoàn toàn Để lại khoảng trời rộng mở Mặt trời nhô hẳn lên, rực rỡ như chưa từng có một đêm dài nào bao trùm nơi này Hai người cùng nhau bước đi, để lại sau lưng tàn tích Trước mặt là con đường của sự sống, của tự do và của ngày mai Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Bùa máu trăng của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối ăn lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé